9. Chỉ trong im lặng. Ngày 8 tháng 11 năm 1979, buổi sáng, tại thính đường Phật. Hỏi: Có những cách đạt được nhanh chóng và chậm rãi không? Đáp: Nếu một người nhận biết thời gian vô tận là tâm trí, người đó sẽ đạt được một cách nhanh chóng. Nhưng nếu người đó tạo ra một mục tiêu trong tâm trí mình và hướng tới mục tiêu của mình Người đó sẽ đạt được chậm Người sáng suốt biết tâm trí mình là con đường Cả ngũ ngốc tạo ra một con đường bên ngoài tâm trí mình Người đó không biết con đường ở đâu Người đó cũng không biết rằng chính tâm trí là con đường Hỏi Tại sao con người đạt được một cách nhanh chóng? Đáp Bởi vì tâm trí là phần chính yếu của con đường Do đó đạt tới nhanh chóng Những kẻ ngu ngốc đánh dấu thời điểm xuất phát riêng của họ Theo tiêu chuẩn đó Vì thế họ phải đặt đích đến của mình Tùy theo ảo tưởng của mình Hỏi Phần nào có tâm trí là phần chính yếu của con đường? Đáp Tâm trí giống như gỗ hoặc đá Mà từ đó người ta chạm lên một hình ảnh Nếu người đó chạm một con rồng hay một con hổ Rồi nhìn nó và sợ nó Thì anh ta giống như một kẻ ngu ngốc Tạo ra một bức tranh về địa ngục Rồi sợ khi trực diện nó Nếu anh ta không sợ nó Thế thì những suy nghĩ không cần thiết Của anh ta sẽ tan biến Một phần của tâm trí tạo ra hình ảnh Âm thanh, mùi, vị Và sự nhạy cảm Và từ đó vơi ra sự tham lam Giận dữ và thiếu hiểu biết Cùng với tất cả những cái thích Và không thích kèm theo chúng Như vậy là hạt giống đã được gieo mà nó sẽ lớn lên thành đau khổ ghê gớm Nếu con người nhận ra từ ban đầu rằng bản chất của tâm trí là trống rỗng và yên tĩnh thì người đó sẽ biết không có thời gian hay không gian riêng biệt Thay vào đó chúng ta lại tạo ra hình ảnh của một con hổ sư tử, rồng quỷ, quái vật hay chiến binh nhận ra chúng bởi sự so sánh và tạo ra những cái thích và không thích Nếu người đó biết ngay từ đầu rằng Không có cái như vậy Thế thì anh ta sẽ biết rằng Cốt lõi tâm trí không hình dạng Do đó những hình ảnh này Không là gì ngoài ảo tưởng Khi người đó Nhận ra thực tế này Anh ta sẽ được giải phóng Ngay khỏi nó Hỏi Tâm trí đơn giản tự nhiên là gì Và tâm trí nhân tạo phức tạp là gì Đáp Chữ và lời Đến từ tâm trí nhân tạo phức tạp Cả trong thế giới vật chất lẫn phi vật chất Một người ở hay đi, ngồi hay nằm và di chuyển một cách hồn nhiên Thì có thể nói đấy là trong tâm trí tự nhiên, đơn giản Khi một người vẫn giữ nguyên thẳng nhiên dù sướng vui hay đau khổ Thì tâm trí của người đó có thể được gọi là tâm trí tự nhiên, đơn giản Tâm trí là vấn đề, và tâm trí chí cũng chính là giải pháp. Tâm trí bản ngã là vấn đề, tâm trí vô ngã là giải pháp. Tâm trí với chữ tờ thường là vấn đề, tâm trí với chữ tờ hoa là giải pháp. Tâm trí với một chữ tờ thường là một phần của tính cá nhân. Tâm trí với chữ tờ hoa là phổ quát, nó không phải là của bạn. Nó không phải là của tôi Nó là không của ai Hay nó là của tất cả mọi người Tâm trí phổ quát Chứa tất cả mọi ý thức Cách khác để nói Là cách ghen Tâm trí là vấn đề Và không tâm trí là giải pháp Không tâm trí Đơn giản chỉ là cách nói khác Về tâm trí vũ trụ Tâm trí phổ quát Từ không Chỉ phủ nhận bản ngã, không phủ nhận tâm trí Hãy nhớ điều đó Từ không, chỉ phủ nhận tính cá nhân Không phủ nhận tính toàn bộ Từ không, đơn giản là loại trừ tất cả mọi giới hạn Và giúp bạn trở nên vô hạn như bạn thực sự là vậy Đây là sự thật nền tảng nhất về các vị Phật Công việc của họ là giúp bạn Làm tan biến tâm trí cá nhân Vào tâm trí phổ quát Như một giọt xương hòa vào đại dương Một vài người đã gọi tâm trí đại dương Đó là thượng đế Tên gọi đẹp Nhưng chính tên gọi đã tạo ra những vấn đề Thời điểm bạn gọi nó là thượng đế Thì ý tưởng về thờ phục Nhà thờ, đền chùa Người lễ phát sinh Và tâm trí thấp kém Lại lẻn vào từ cửa sau Bạn trở thành một tín đồ cơ đốc giáo Hay Hindu giáo Hay Hồi giáo Và bạn đang một lần nữa Bị giam hãm trong cùng một xiềng xích Màu sắc có thể khác Và bạn lại bị cầm tù một lần nữa Một lần nữa bạn trở nên bị xác định Và bị giới hạn Một lần nữa bạn mất sự kết nối với cái toàn bộ Tính cá nhân là ảo tưởng Chính cái tính cá nhân đã làm bạn Thành một kẻ ngốc Tính toàn bộ là sự thật Một người không thể đạt được sự thật Nếu người đó không sẵn sàng chết Trong cái toàn bộ Sự thật là một cái chết Cái chết của tâm trí vị kỷ Nhưng nó cũng là một sự phục sinh Phục sinh trong cái toàn bộ Bạn chết như một người Và bạn được tái sinh như Thượng Đế Như một vị Phật Như một Chris Do đó Con đường bao gồm sự hiểu biết về tâm trí Và những chức năng của nó Tâm trí vị kỷ Muốn giữ cho bản thân không ngừng bận rộn Đó là một trong những cách thức Để đánh lừa bạn Nó giữ bạn mải mê đến nỗi Bạn không có thời gian để nhìn vào trong Mọi sự vướng bận Là hướng ngoài Nhìn vào bên trong Có nghĩa là không vướng bận Không có bận rộn bên trong Theo nghĩa thông thường Và nếu bạn vẫn bị vướng bận với một cách hướng vào trong, nào đó thì bạn lại đang lừa dối chính mình. Bạn có thể niệm một cơ mật chú bên trong, nhưng niệm chú bên trong chỉ đơn giản là lừa dối bạn, bởi vì bạn không phải là câu mật chú, ở mật chú vẫn bên ngoài bạn. Nó có thể không ở bên ngoài cơ thể bạn, nhưng nó nằm ngoài ý thức bạn, Bạn có thể chứng kiến việc niệm chú của bạn. Bạn có thể nhìn thấy việc niệm chú của bạn. Bạn có thể quan sát nó. Điều đó có nghĩa là bạn đang ở bên ngoài nó và nó là bên ngoài bạn. Mọi vướng bận đều không phải là thiền. Do đó, thiền siêu việt, Maharishi, Maha Yoga là một hiện tượng nhầm lẫn. Nó không phải là siêu việt cũng không phải là thiền. Nó chỉ đơn giản là thay đổi sự vướng bận này bởi một sự vướng bận khác Ai đó đang hát một bài ca trong phim và ai đó đông tụng tên Thượng Đế Không có sự khác biệt về bản chất Cả hai đều là vướng bận Đây là điều đầu tiên cần được hiểu Nếu bạn thực sự muốn vượt ra ngoài tâm trí Ra ngoài cái gọi là tâm trí bình thường Và đạt tới tâm trí phổ quát Và đạt tới cái phổ quát chính là sự chính ngộ Giữ nguyên hạn chế trong cái thấp bé Hơn là sự thiếu hiểu biết Bài học đầu tiên là học cách trở nên không vướng bận Dù chỉ trong một vài khoảnh khắc Không bận rộn cả bên trong lẫn bên ngoài Bởi vì tất cả đều là những vướng bận bên ngoài Ngay cả những cái được gọi là vướng bận bên trong Không vướng bận và ngay lập tức Bạn vượt ra ngoài tâm trí bình thường Bạn vượt ra ngoài sự hạn chế Bạn vượt ra ngoài những đường biên Đột nhiên Bạn trở thành đại dương Những giọt xương biến mất Với trải nghiệm đại dương này Con người được tự do, được giải thoát Tâm trí bình thường Luôn luôn muốn công việc Bất kỳ loại hình công việc nào cũng được Mang đến cho nó công việc Có một vài mục tiêu Một vài mục đích tiền bạc, quyền lực danh tiếng, và nếu bạn mệt mỏi với tất cả những thứ này rồi thì tiếp theo sẽ là thiền Thượng đế, thiên đường sự thật, thế nhưng một lần nữa, bạn lại đang thay thế mục tiêu cũ, bởi những mục tiêu mới, tham vọng cũ bởi những tham vọng mới không có gì được thay đổi tận lốc bạn vẫn như cũ hình thái của bạn vẫn giữ nguyên chỉ có đối tượng được thay đổi Và vì sự thay đổi của đối tượng mà bạn có thể cảm thấy rất tâm linh, rất thánh thiện Âm trí thì tinh khôn Hãy nhận ra rằng nó có thể tồn tại chỉ khi bạn đang trong công việc Khi bạn đang bận rộn, khi bạn không còn bận rộn, nó bốc hơi Nó không thể tồn tại mà không có công việc Do vậy mà mọi người bận rộn ngay cả lúc không có công việc Cô nữ sinh đang nằm với bạn trai của mình Và đang cố gắng tạo ấn tượng Với anh chàng trẻ trung dạo dực Mà cô đang hẹn hò này Vậy là Anh được đặt tên là Tom Em biết George John là người yêu ngựa Và Philip có nghĩa là yêu quý Và John có nghĩa là Seth Anh có biết Tom nghĩa là gì? Công việc Cô bé ơi công việc Nhưng Đó chính xác tâm trí có nghĩa là gì? Công việc liên tục ngày này qua ngày khác Nếu bạn thức cũng có công việc Nếu bạn ngủ cũng có công việc Bạn có thể đang mơ Nhưng đó cũng là công việc Tâm trí không để cho bạn Thậm chí một vài khoảnh khắc Của bầu trời rộng mở trong sáng Để bạn có thể nhìn thấy thực tại nó như hiện hữu Nó giữ mắt của bạn bị che Phủ đầy bụi Bụi của ham muốn Bụi của tư tưởng Bụi của ký ức Của trí tưởng tượng Và tầng tầng lớp lớp bụi Đã hoàn toàn phủ kín tâm thức Trong sáng như chiếc gương Có khả năng phản chiếu tất cả mọi thứ của bạn Nó luôn luôn giữ bạn Ở nơi nào đó khác Nó không bao giờ cho phép bạn Được ở đây bây giờ Bởi vì ở đây bây giờ Có nghĩa là không bận rộn Đó là bài học thứ hai phải được học Do đó Sự nhấn mạnh của tất cả các vị Phật Là sống trong hiện tại Là hiện diện với hiện tại Tâm trí Chỉ có thể giữ nguyên vướng bận Hoặc trong quá khứ Hoặc trong tương lai Làm sao nó có thể trở nên vướng bận trong hiện tại Điều đó là không thể Hiện tại chỉ đơn giản Là tiêu hủy bản ngã Hiện tại lấy hết mọi rắc rời khỏi tâm trí Mọi đồ bỏ đi Bạn Nó chỉ đơn giản để bạn cởi mở, sẵn sàng, mong manh, đón nhận, xung cảm, mê ly, nhưng tất nhiên là không hề vướng bẩn. Bất cứ khi nào bạn đang ở đây và bây giờ, bạn không hiện hữu. Tôi xin nhắc lại, bất cứ khi nào bạn đang ở đây và bây giờ, bạn không hiện hữu, mà Thượng Đế hiện hữu, Phật tính hiện hữu, Bởi vì tâm trí tầm thường của bạn không thể tồn tại ở đây và bây giờ Nó tan chảy, nó biến mất Tâm trí chỉ có thể tồn tại với cái không mang tính tồn tại Một hiện tượng hiếm có, một mâu thuẫn trên bề mặt Tâm trí chỉ có thể tồn tại với cái không mang tính tồn tại Bởi vì chính tâm trí là cái không tồn tại Nó ăn vào cái không mang tính tồn tại Có hai điều không mang tính tồn tại nhất trên thế gian Một là quá khứ Là cái không còn Hai là tương lai Cái chưa tới Tâm trí tồn tại trên hai chân Cái không còn và cái chưa tới Và giữa hai chân Đó là một khoảng trống nhỏ Khoảng trống nguyên tử Nó quá nhỏ đến mức Nếu bạn không tuyệt đối tỉnh táo và nhận biết Thì bạn buộc phải lỡ nó Ở trong hiện tại Có nghĩa là không hiện hữu Và không hiện hữu là ô cửa đến với Thượng Đế Ô cửa tới chân lý Ô cửa tới thực tại Đó là những phát biểu đơn giản Nếu đã hiểu Thế nhưng chúng ta cứ giả vờ đã hiểu Mà không có sự hiểu biết Bởi vì sự hiểu biết có vẻ đầy rủi ro Nguy hiểm như chết Và theo một cách nó là vậy Hiểu đúng cách tâm trí hiện hữu là sẵn sàng cho cái chết của bạn Saniac là cái chết Nó luôn luôn là như vậy Cho nên chỉ có vài người dũng cảm Có thể đi vào con đường này Những người có tình yêu sâu sắc với sự thật Đến mức họ sẵn sàng hy sinh bản thân Bất kỳ cái giá phải trả là gì Thì họ cũng sẵn sàng trả Bởi vì họ đã chán ngán với những giả dối của cuộc sống Tin chắc rằng vợ mình có nhân tình Ghiêm bước trở về nhà Sớm sau một ngày làm việc Anh ta điên cuồng Tìm kiếm khắp nhà Đúng như thế Anh ta phát hiện ra một người đàn ông nhỏ con Đúc giữa những bộ quần áo Trong tủ quần áo Mày đang làm trò quái gì ở đây Ghiêm bước hét lên À vâng, tất cả chúng ta Đều phải ở một nơi nào đó Thủ phạm trả lời Thậm chí phải có một nơi nào đó, hoặc là trong quá khứ, hoặc là trong tương lai. Nếu bạn lấy hai nạm trống đó, nó không thể tồn tại. Nó đơn giản rơi bẹp trên mặt đất. Nó chết ngay lập tức. Nó không thể thở, thậm chí chỉ một khoảnh khắc. Đây là cách của thiền. Đối diện với hiện tại trong mọi vẻ đẹp kỳ diệu của nó, chỉ cần được trong hiện tại. Bên trong, tâm trí dừng lại. Bên ngoài, thế giới thay đổi hoàn toàn Đó không còn là thế giới thông thường bạn đã biết đến trước đây Thực tế, bạn không biết nói chút nào Tâm trí bạn đã bóp méo mọi thứ Tâm trí bạn đã tạo ra những tưởng tượng Mắt bạn đầy những tưởng tượng Và bạn đang nhìn thông qua những tưởng tượng này Chúng chưa bao giờ cho phép bạn nhìn vạn vật như chúng hiện hữu Nếu tâm trí biến mất Dù chỉ trong khoảnh khắc Đột nhiên toàn bộ sự tồn tại bùng nổ với bạn Norman nằm trần chuồng trên bãi cỏ Trong một góc khuất công viên Một vẻ sững sờ nhưng hạnh phúc kỳ lạ Biểu hiện trên gương mặt anh ta Chuyện gì đã xảy ra? Người cảnh sát hỏi Tôi ôi chào Đang lo nghĩ chuyện riêng của tôi Anh chàng lầm bầm Thì một nhóm các nữ sinh từ vắc xa đến Nhảy vào tôi, vào ui trao sẽ quần áo của tôi Và thế rồi Thế rồi sao? Và thế rồi toàn bộ thiên đường lộ ra Điều đó có thể đã xảy ra với Norman Hay có thể đã không xảy ra Nhưng nó xảy ra khi tâm trí tuyệt đối không vướng bật Khi tâm trí tuyệt đối trong thời điểm Khi nó không ở nơi nào khác Mà ở đây và bây giờ Và ở đây và bây giờ Hãy để tôi nhắc lại bạn Có nghĩa là nó không còn nữa Đúng Thế rồi toàn bộ thiên đường lộ ra Đột nhiên những bông sen trắng Bắt đầu mưa lên bạn Toàn bộ cuộc sống của bạn Có một chất lượng hoàn toàn khác Thế rồi bất cứ điều gì Bạn chạm vào đều trở thành vàng Và bất cứ điều gì bạn nhìn thấy Đơn giản là không thể tin Tâm trí liên tục Trao bạn những ý tưởng về thực tài Nhưng chúng là những ý tưởng của tâm trí Và tâm trí thì hoàn toàn ngu ngốc Tin vào tâm trí mình là điều ngu ngốc nhất trên thế gian mà con người có thể làm Nhưng vì bạn muốn tin vào tầm quan trọng của bạn Bạn cứ tin vào tâm trí của chính mình Và tâm trí thì rất tinh khôn khi biện luận hoàn cảnh của nó Thậm chí nếu nó không biện luận Bởi vì bạn muốn tin rằng bạn là một người đặc biệt, khác thường, siêu đẳng Thánh thiện và tâm trí biết những yếu điểm của bạn Một ngày kia Tôi đã đọc một phát biểu của Idi Amin. Ông Tân nói Ông ta là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới Chỉ cần nghĩ về khuôn mặt của Idi Amin. Tuy nhiên ông nói Bởi vì các nhà báo chống lại tôi Họ in hình ảnh của tôi Làm cho tôi trông như thể một con khỉ Người phỏng vấn ông hỏi Căn cứ vào đông để ông nói rằng Ông là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới Ông nói Mẹ tôi nói như vậy Vợ tôi nói như vậy Và những người vợ khác của tôi cũng vậy Bởi vì ông có nhiều vợ Bạn gái của tôi nói như vậy Họ nói rằng Tôi là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới Và tại sao họ phải nói dối Bạn đã thấy luật cứ Mọi người mẹ Đều nói với đứa con của mình Con là người đẹp nhất Và mọi người vợ Mọi chồng Và mọi người bạn Nhưng nếu bạn muốn tin điều đó Và chúng ta đều muốn tin điều đó Bây giờ Nếu ngay cả Adiamin Có thể tin rằng Ông ta là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới Thế thì Bạn có thể tin vào bất cứ điều gì Và tôi đồng ý với ông ta rằng ông ta nhìn không như một con khỉ Ông ta nhìn như một con khỉ đột hay thậm chí còn tệ hơn Bởi vì cũng trong phát biểu đó Ông ta nói rằng mình đã nếm thịt người Và ông có thể nói một cách chất lịch rằng Đó là thứ ngon nhất mà ông đã từng nếm Vị của thịt người ngon đến mức Ông nói diễn đặt nó là điều không thể Đó là một trải nghiệm không thể diễn tả Bây giờ con người này cho rằng Mình là người đàn ông tốt đẹp nhất trên thế giới Nhưng mọi người đều nghĩ mình như vậy Đừng cười Idi Amin Tâm trí của mọi người cũng giống như vậy Ông ta đủ ngu ngốc để đưa ra những phát biểu như vậy Mọi người không đưa ra những phát biểu như vậy Nhưng sâu bên trong họ biết Một quý bà giàu có người Mỹ Đã đến thăm một vị guru Ấn Độ Người tự quan mình là người vĩ đại hơn tất cả Ông đã được báo cáo trước rằng bà ta đang nghĩ đến việc hiến tặng một khoản tiền rất lớn cho công việc của ông Khi vị guru xuất hiện tại Dakshan của mình Thời gian đón tiếc Ông nhìn thấy vị khách này trong đám đông khách đến để tỏ lòng tôn kính của họ Ồ, có điều gì? Ngay lập tức ông Tân nói với bà ta Ai là người đàn ông vĩ đại nhất trên thế gian? Bà ta hỏi Coca-Cola Ông ta trả lời Mà không một chút do dự Sau đó trợ lý chính của ông hỏi Tại sao ông lại đưa ra một câu trả lời kỳ lạ như vậy Trí tuệ bí mật này là gì vậy Thưa đại sư Chà Vị thánh nói Tất nhiên ta biết rằng Người đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới là ta Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên áo thun của bà ta Thì mới biết rằng Bà đã tôn trọng người khác Và ta tự nhủ, kinh doanh là kinh doanh Sau nữa, người đó có thể đã chết Cho nên tôn vinh ông ta cũng chẳng hại gì Mọi người đều biết sâu bên trong mình rằng Mình là người vĩ đại nhất Đấy không chỉ là Aidi Amin hay Muhammad Ali Những người nghĩ rằng họ là người vĩ đại nhất Mỗi kẻ ngốc đều nghĩ theo cách đó Đó là bản chất của tâm trí ngu ngốc Các vị Phật nghĩ họ là bình thường Những người thật sự vĩ đại nghĩ họ chỉ những người bình thường Không có phức cảm thấp kém Cũng không có phức cảm siêu đẳng trong họ Người thật sự vĩ đại là người không có phức cảm thấp kém hay cao siêu Bởi vì hai loại phức cảm này không phải là hai Mà chỉ là hai mặt của một đồng tiền Con người thấp kém chính là người làm ra vẻ cao siêu Con người thấp kém đang làm ra vẻ cao siêu Đã gặp phải nhiều vấn đề mà anh không thể chứng tỏ sự cao siêu của mình Anh ta thất bại rất nhiều lần Đến mức sự thấp kém nảy sinh trong người ấy Chúng không khác nhau Tính thấp kém phóng chiếu tính cao siêu Khi bạn không thể chứng minh tính yêu việt của bạn Bạn rơi vào một sự trì trệ sâu Và bạn bắt đầu cảm thấy thấp kém hơn Thế nhưng một người tỉnh táo thực sự thì không phải là dạng nào cả Người đó chỉ đơn giản hiện hữu Và như vậy là quá đủ. Đừng nghe theo tâm trí và những gì nó nói với bạn. Nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin sai. Nó buộc phải cung cấp cho bạn những ý tưởng không có thật. Nó tạo ra ảo giác quanh bạn. Không chỉ có trong đêm, nó tạo ra những giấc mơ, mà ngay cả ban ngày, nó cũng giúp bạn mơ. Bất cứ lúc nào nhắm mắt lại, và bạn sẽ nhìn thấy giấc mơ tinh tế trôi qua như đang chảy ngầm bên trong bạn. Trên bề mặt, Bạn giữ nguyên bận rộn với mọi thứ Làm công việc của bạn Nhưng sâu bên dưới tâm trí Tiếp tục tạo ra những giấc mơ của riêng nó Nó thường xuyên giữ bạn Vô ý thức, buồn ngủ Hãy nhận ra sự thật đơn giản này Và khi đó Thông điệp của Bồ Đề Đạt Ma Sẽ rất rõ ràng với bạn Câu hỏi đầu tiên Có những cách Đạt được nhanh chóng và chập rãi không? Bồ Đề Đạt Ma Đã nói với người hỏi Rằng không có sự đạt được Tất cả những gì đạt được Đã chứa trong bạn rồi Chỉ là phát hiện ra Chứ không phải là đạt được Hay thậm chí không phải là phát hiện Mà chỉ là nhớ lại Thừa nhận Bởi vì bạn đang mang mọi thứ Mà bạn bao giờ cũng có thể là nó Và nếu bạn không phải như vậy Điều đó đơn giản Có nghĩa là bạn đang cố Để là một người nào đó khác Và đó là những gì bạn đã được dạy Bạn đã từng được dạy Phải như Chris, phải như Phật Phải như Krishna, phải như Mohammed Và bạn đã cố gắng Rất tôn giáo, rất chân thành Và tất cả những gì xảy ra Thông qua các nỗ lực Đó là bạn đã trở thành giả Không thật, giởm Bạn không thể là Chris Bạn không thể là Phật Bạn không thể là Krishna Bạn không thể bắt chước được bất kỳ ai khác Bạn chỉ có thể là chính mình Và thế là quá đủ Bạn là Thượng Đế Bạn chỉ phải chấp nhận sự thực Như nó hiện hữu, không bắp méo nó Cũng không tô vẽ khuôn mặt của bạn Cho giống một vị Phật Điều đó sẽ không ích gì Cuộc sống thực sự không phải là một vở kịch Bạn không cần phải luyện tập nó Bạn không cần phải thực hành nó Bồ Đề Đạt Ma đã nói rằng Không có sự đạt được Theo nghĩa thông thường không có gì phải đạt được Bởi vì bạn đã không bị mất bất cứ điều gì Bạn đã có cái mà bạn muốn trở thành mà bạn mong mỏi được như vậy Cho nên, vấn đề không phải là sự đạt được Đó chỉ là sự tìm hiểu vào bản thể mình Tôi là ai? Thế là đủ Thế nhưng, người hỏi lại mang đến câu hỏi từ một góc độ khác Bây giờ, người đó hỏi Có những cách đạt được nhanh chóng và chậm rãi không? Nếu không có sự đạt được làm sao có thể có những cách nhanh hay chậm Thế nhưng người đó đã bỏ lỡ sự thật tối thượng này Thấy rằng người đó đã bỏ lỡ Bồ Đề Đạt Ma trao cho anh ta một cái gì đó Ít hơn so với điều tối thượng Các bậc thầy phải nhìn vào bạn Họ không thể cho bạn cái mà bạn không thể hấp thụ được Nỗ lực đầu tiên của họ là luôn luôn trao cho bạn sự thật thuần khiết nhất Sự thật tuyệt đối Sự thật và không còn gì khác Nhưng khi họ thấy rằng Bạn không thể nhận được điều đó Thế thì họ phải hạ thấp xuống một chút Để trở nên sẵn có hơn cho bạn Lòng từ bi của họ Như thế đó Nếu cần họ sẽ hạ thấp xuống Dưới tầm mức bạn đang đứng Để họ có thể nói chuyện với bạn Như những người bạn Để bạn có thể hiểu được Bạn chỉ có thể hiểu được Những điều được trao cho bạn trên cùng một bình diện mà bạn đang tồn tại Một bậc thầy gen hết lần này đến lần khác Bị bắt gặp, ăn cắp những thứ nhỏ nhặt, quá vặt vãnh Một chiếc cúc, cái kim của ai đó, một chiếc giày, chiếc mũ của ai đó Và ông là một bậc thầy đáng kính đến mức các môn đệ của ông nói Tại sao thầy cứ làm những điều vô lý như vậy? Mục đích của mọi chuyện đó là gì? Chúng tôi sẵn sàng mang đến cho thầy Bất cứ gì thầy cần Thầy không cần phải lấy cắp Thế nhưng Bậc thầy thường cười và không nói gì Cứ lặp đi lặp lại Ông bị giam trong vài ngày Được thả ra rồi lại lấy cắp Và lại bị bắt giam Khi ông khóc hối Các môn đệ hỏi Thưa thầy Giờ xin hãy cho chúng tôi biết điều bí mật Ông nói Bí mật là rất đơn giản Ta muốn giúp đỡ các tù nhân trong tù Và họ có thể hiểu ra Chỉ khi ta là một tù nhân Không có cách nào khác để giúp họ Ta đã phải rơi xuống mức của họ Để có thể giúp họ Được nâng lên tới bình diện của ta Ông chắc phải là một vị Phật tờ bi Rơi xuống mức của các tù nhân để giúp họ Vì họ sẽ không thể hiểu một vị Thánh Họ sẽ không thể hiểu một bậc Thầy Gien Họ chỉ có thể hiểu được một tên trộm Họ biết thứ ngôn ngữ Mà với một tên trộm họ có thể giao tiếp được Và bậc thầy Gen đã thực sự Chuyển hóa nhiều người Ông liên tục vào tù hết lần này đến lần khác Còn những người được ông truyền đạt Trong tù đã không bao giờ trở lại nữa Ông đã giải thoát cho nhiều người Và trong khi hấp hối Ông nói điều tương tự Cũng xảy ra với thế gian nữa Một vị Phật được sinh ra Cũng giống như mọi người khác Cũng từ trong lòng mẹ Vị đó lớn lên theo cùng một cách Ăn, ngủ, sống theo cùng một cách Bởi vì thế giới này là một nhà tù lớn Vị đó đi vào nhà tù này để giúp các tù nhân khác được giải thoát Bạn không thể giúp các tù nhân khác khỏi Trừ khi bạn trở nên thân thiện với họ Và họ sẽ thân thiện nếu bạn chỉ tồn tại trên cùng bình diện với họ Nếu không, họ sẽ luôn luôn hoài nghi bạn Bạn sẽ vẫn là một người ngoài cuộc Và họ sẽ không đón nhận bạn vào trong trái tim họ Bồ Đề Đạt Ma đã nói sự thật tối thượng Không có gì để đạt được Không có mục tiêu để đạt được Không có mục đích Cuộc sống là một sự sáng tạo vui vẻ Không có mục tiêu nào Nó sẽ không đi tới bất cứ nơi nào Nó sẽ không di chuyển theo bất cứ hướng nào Nó là một năng lượng vui đùa Nó chỉ là năng lượng nhảy múa phi mục đích Chỉ đơn giản là niềm vui của vũ điệu Tồn tại là một điệu vũ Nhưng điều đó đã không được hiểu Câu hỏi đã trở lại Bây giờ ông phải trả lời nó Trên một bình diện thấp hơn Bồ Đề Đạt Ma nói Nếu một người nhận biết Thời gian vô tận là tâm trí Người đó sẽ đạt được một cách nhanh chóng Nhưng nếu người đó Tạo ra một mục tiêu trong tâm trí mình Và hướng tới mục tiêu của mình Người đó sẽ đạt được chậm Người sáng suốt biết tâm trí mình là con đường Kẻ ngốc tạo ra con đường bên ngoài tâm trí mình Người đó không biết con đường ở đâu Cũng không biết rằng chính tâm trí là con đường Mặc dù ông ấy nói bằng ngôn ngữ của người hỏi Ông vẫn trao những gợi ý về chiều bên kia Nó không phải là sự thật thuần khiết Không bị ô nhiễm Có mặt trời nhưng cũng có những đám mây Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể nhìn vào mặt trời và không cần bận tâm về những đám mây Nhưng nếu bạn không thông minh được như thế, thì đây là cách duy nhất Bạn đang quan tâm tới những đám mây, thế thì những đám mây phải được trao cho bạn Có thể thông qua những đám mây, một ngày nào đó tình cờ bạn sẽ trở nên nhận biết về thực tại của mặt trời Nếu con người thấy rằng thời gian vô tận là tâm trí Đây là một cái gì đó phải được hiểu Đức Phật nói như vậy Bồ Đề Đạt Ma nói như vậy Tôi nói như vậy Tâm trí và thời gian không phải là hai Tâm trí của bạn Tâm trí hữu hạn Tâm trí mà chúng ta biết như là bản ngã Thì không là gì ngoài thời gian Do đó Khi tâm trí biến mất Vĩnh Hằng mở ra Phi thời gian mở ra Nếu con người thấy rằng Thời gian vô tận là tâm trí Đó là tâm trí Là cái tạo ra thời gian vô hạn Đó là sự sáng tạo Đổi mới của tâm trí Tại sao tâm trí lại tạo ra thời gian Bởi vì Nó không thể tồn tại khác được Nó cần thời gian để tồn tại Quá khứ là thời gian Tương lai là thời gian Hiện tại không phải là thời gian Hiện tại không được tạo ra bởi tâm trí Hiện tại là bản chất của tâm trí phổ quát Tâm trí vũ trụ Nó không liên quan gì với tâm trí của bạn Tâm trí của bạn tạo ra tương lai Tạo ra quá khứ Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Bất cứ điều gì bạn nhớ về quá khứ Thì không phải là thật Nó rất hư cấu Ở tuổi già mọi người đều bắt đầu nghĩ rằng Tuổi thơ của mình tuyệt đẹp Tuổi thơ của tôi Đó là những tháng ngày thực sự Những tháng ngày hoàng kim Nhưng hãy hỏi bất kỳ đứa trẻ nào xem Không đứa trẻ nào sẽ nói với bạn Đây là những tháng ngày Hoàng Kim Mọi đứa trẻ đều muốn lớn nhanh Lớn ngay Vì nó có thể nhìn thấy người lớn Đang tận hưởng cuộc sống Nó có thể thấy người lớn có quyền hành Nó có thể thấy mình đang bị chi phối Thúc ép Buộc phải làm những điều mà nó không muốn làm Nó muốn được lớn lên trong thời gian sớm nhất có thể Tất cả những lời cầu nguyện của nó Là thời thơ ấu này sẽ kết thúc Nó muốn có quyền lực Thống trị Và trẻ nhỏ Cố để giả vờ bằng mọi cách Có thể ít nhất là với chính chúng Rằng chúng đã trưởng thành Nếu người cha không có nhà Chúng sẽ ngồi vào ghế của cha mình Với những điều bộ tương tự Chúng có thể hút xì gà như người cha Chúng có thể không có khả năng đọc báo Có thể chúng cầm ngược Nhưng chúng sẽ cầm tờ báo như người cha Vì đây là những dấu hiệu của người lớn Và một ngày 20 năm trước đây tôi đi bộ buổi sáng và tôi nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 6 hoặc 7 tuổi với một bộ di mép giả và nó đã đi bộ trong oai vệ đến thế Thế tôi nó trở nên xấu hổ và bỏ chạy vào nhà tôi theo nó nó đóng cửa lại tôi gõ cửa cha nó mở cửa khi đó mọi thứ đã rõ ràng người cha cũng có bộ di mép như vậy nhưng là thực tất nhiên tôi hỏi Con trai của bác đâu Tôi muốn gặp nó Ông đã dẫn con trai ra Nó đã bỏ bộ riêng mép đi Tôi hỏi nó Riêng mép đâu rồi Và tại sao cháu đeo nó Nó nói cháu giả vờ là bố cháu Và cháu thích thế Cháu phải đi ra ngoài lúc sáng sớm Để không ai nhìn thấy Trẻ nhỏ luôn luôn cố trở nên lớn hơn Nhưng rồi sau này Chính chúng sẽ nói rằng Thời thơ ấu là thời kỳ hoàng kim thực sự Đó là sự giả tưởng Họ đang tạo ra nó Nó không phải là ký ức thật Do đó tôi không tin vào các bản tự chuyện Không chút nào Bởi vì mọi người viết tự chuyện Sau những năm 70, 80 tuổi Và họ thuật lại về những gì đã xảy ra 70 năm trước 70 năm đã trôi qua Và bây giờ họ đang thuật lại Đó là toàn bộ những tự thuật, sai sự thật, hư cấu Họ đang tạo ra thời thơ ấu của mình như họ muốn nó là như vậy, mặc dù họ làm điều đó một cách rất vô ý thức. Không phải là họ đang cố ý đánh lừa bất kỳ ai. Họ khoe khoang về thời thơ ấu của họ và thành tích của họ và những năm tháng học sinh, sinh viên của họ và họ cứ mãi khoe khoang. Đôi khi sự khoe khoang cũng có thể dưới dạng sự lên án nữa. Đó cũng là một cách khoe khoang. Thánh Augustine biết về thời thơ ấu và tuổi thanh xuân của mình theo lối quá lên án đến mức bạn phải bối rối. Bạn sẽ nghĩ ít nhất chắc ông ta phải đúng bởi vì ông tự chứng tỏ mình là tội phạm ghê gớm nhất. Nhưng đó chỉ là một chiến lược của tâm trí. Đầu tiên, ông chứng tỏ rằng mình là một tội phạm nghiêm trọng và sau đó ông đã biến chuyển. Đương nhiên, khi một tội nhân tầm cỡ đã biến chuyển thì người đó trở thành vị thánh tầm cỡ hơn. Nếu bạn là một tội nhân bình thường và bạn trở nên biến đổi, thì sự thánh thiện của bạn cũng sẽ là bình thường, nó sẽ theo cùng một tỷ lệ. Mahatma Gandhi viết về thời thơ ấu và thời tuổi trẻ của mình theo lối rất hạ thấp phẩm giá. Ông ấy theo thánh Augustine, bởi thế mọi thứ đều phụ thuộc vào điều đó. Ông Tô vẽ bức tranh Với màu sắc bi quan, ảm đạp Và đen tối Đến mức chỉ cần một chút xương trắng thôi Cũng sẽ nổi bật và lấp lánh như ánh bạc trên nền đó Cái duy nhất để chứng tỏ rằng Bạn là một vị thánh vĩ đại Là trước tiên chứng tỏ rằng Bạn đã là một tội nhân vĩ đại Tội nhân vĩ đại nhất Cái bản ngã nhất Là ngay cả khi bạn đang nói về tội lỗi Bạn cũng không thể chừng mực Bạn phải là tội nhân nghiêm trọng nhất Vị thánh tầm cỡ nhất Hay tội nhân tồi tệ nhất Không ai muốn là tầm thường Nếu bạn là một tội nhân Chỉ là một tội nhân bình thường Thì đấy là sự xúc phạm Mọi người tạo ra quá khứ của họ Tôi không nghĩ có bất cứ một cuốn tự chuyện nào là thực sự đúng Không thể có Bởi vì những trải nghiệm sau này của chúng ta Cứ diễn dài, tái diễn Quá khứ của chúng ta Chúng ta liên tục chạm vào những hình ảnh Nhiều đến mức những hình ảnh nguyên thủy hoàn toàn biến mất Một cái gì đó khác xuất hiện Chúng ta đã tô vẽ những hình ảnh này Với những hiểu biết mới, những trải nghiệm mới Thường xuyên tới mức chúng không còn thật nữa Chúng ta tạo ra quá khứ Và chúng ta sống trong quá khứ Đó là một chiều của thời gian Chiều khác là tương lai Chúng ta tạo ra tương lai Và chúng ta sống trong tương lai Tất nhiên với tương lai Chúng ta có nhiều tự do hơn Bởi vì không có gì ở đó Tất cả là trống rộng Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì trong tương lai Do đó bạn chỉ cần ngồi lặng lẽ Bất kỳ ngày nào Và nghĩ về tương lai của bạn Và bạn trở thành tổng thống hay thủ tướng Cho phép tâm trí Một dòng chảy tự do Và bạn sẽ ngạc nhiên Bạn sẽ nhanh chóng là Alexander khủng khiếp Bạn là vị hoàng đế vĩ đại nhất trên thế giới Sau này bạn sẽ cười Nhưng tâm trí đang làm việc đó Và tâm trí không ngừng làm việc đó Mọi người đều tưởng tượng ra tương lai của mình Mọi người đều tạo ra quá khứ của mình Thời gian có hai chiều hướng 0,3 Quá khứ và tương lai Hiện tại không phải là một thuần của thời gian Nó là sự thấm đẫm túng vĩnh hằng Bồ Đề Đạt Ma nói Nếu con người thấy rằng Thời gian vô tận là tâm trí Người đó sẽ đạt được một cách nhanh chóng Nếu bạn có thể hiểu rằng Thời gian là tâm trí Thì sự đạt được Có thể là rất nhanh chóng Có thể là ngay lập tức Bởi vì khi đó Bạn ngừng tạo ra quá khứ Và bạn ngăn chặn việc tạo ra tương lai Cả hai đều sai, đều là tưởng tượng, đột nhiên bạn bị ném vào hiện tại, và đó là nơi bạn trở nên nhận biết sự thật. Nhưng nếu con người tạo ra một mục tiêu trong tâm trí mình và hướng đến mục tiêu đó, thì người đó sẽ đạt được chậm. Nhưng nếu bạn tạo ra một mục tiêu, một đích đến để đạt được như Phật tính, tính grit, tính thượng đế, Nếu những điều đó là những mong muốn, những mục tiêu trong tâm trí bạn Thì chúng lại là những bánh lới mới, những cách thức mới của tâm trí để tạo ra một tương lai khác Một tương lai tinh thần, một tương lai linh thiêng Điều đó còn nguy hiểm hơn Bởi vì khi chất độc được cho là thánh thiện, linh thiêng Thì chắc chắn bạn sẽ uống nó hết lòng, không hề do dự Nghĩ rằng ngày mai ta sẽ trở thành một vị Phật Còn nguy hiểm hơn khi nghĩ rằng ngày mai ta sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại Điều thứ hai không quá nguy hiểm Bởi vì chính ý tưởng trở thành một vị Phật tương lai Lại quá quyến rũ, quá mê hoặc quá thôi miên Nhưng đó là cùng một loại chất độc Ngày mai là chất độc Thế nên điều bạn muốn trở thành vào ngày mai không thành vấn đề Nếu bạn tạo ra một mục tiêu trong tâm trí bạn Bồ Đì Đạt Ma nói Và tâm trí bạn bắt đầu Làm việc hướng đến tương lai Vì một đích đến nào đó để đạt được Thì sự phát triển sẽ là rất chậm Có thể sẽ phải mất hết kiếp này Tới kiếp khác Và tâm trí thì quá khôn khéo Và tinh danh tới mức bất cứ khi nào Bạn trở nên chán đối với đối tượng Ngay lập tức nó mang đến cho bạn Đồ chơi khác, phức tạp hơn cái trước Khó khăn hơn cái trước Cho nên phải mất nhiều thời gian hơn Bạn mới có thể nhìn thấy Đây lại là một món đồ chơi, và những đồ chơi giá trị nhất là những mục tiêu thiêng liêng. Bằng cách định nghĩa, bạn không thể chuyển đi cái điều không thể giao tiếp được. Nên một vị thầy tu khổ hạnh, cố tìm mọi cách để diễn đạt một điều kỳ diệu mà quá thực nghiệm, ông ta đã trải nghiệm được. Sự tương tự là câu trả lời, ông ta tự nhủ và dồn hết tâm trí mình vào đó. Ông đã học được cách đi bộ trên mặt nước Sau rất nhiều mỏ mẫm và thất bại Sau đó Ông đã mời tất cả dân địa phương Dẫn đầu là viên thị trưởng Tới xem ông bước chậm rãi qua mặt hồ Các bạn nghĩ gì về điều đó Ông hỏi họ Khi ông đi đến bờ bên kia Có một điều tôi không hiểu Ông thị trưởng nói Tại sao ông không học bơi như mọi người khác Thế nhưng Cái gọi là những người tâm linh Linh thiêng của bạn đã thực hiện Cùng một điều qua nhiều thời gian Họ tạo ra dạng mục tiêu ngu ngốc thế đó Đi trên mặt nước Đọc suy nghĩ của ai đó Tạo ra những thứ Không từ nơi nào Từ không có gì Và họ nghĩ rằng đây là những điều linh thiêng Chúng không phải là thế Vẫn là bản ngã Đang cố chứng tỏ một cái gì đó Làm ra vẻ rằng Ta là cao siêu Cái gọi là người tâm linh đã nhịn ăn vào hủy hoại cơ thể họ Hoặc luyện yoga và làm hủy hoại cơ thể họ Theo mọi cách có thể để chứng tỏ với những người khác rằng họ là đặc biệt Ai đó đứng trên đầu mình hàng giờ và nghĩ rằng mình là đặc biệt Và mọi người cũng nghĩ rằng người đó là đặc biệt Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đứng trên đôi chân mình suốt 10 năm Không hề ngồi xuống Bây giờ thì ông ta không thể ngồi khi muốn Chân ông ta đã trở nên quá mọc Toàn bộ cơ thể ông ta đã gầy đi Toàn bộ máu, mọi thứ đã tụ vào chân ông ta Ông ta là một người rất ốm yếu Đôi chân cũng đã chết Ông ta không thể tự di chuyển Ông phải nhờ người khác Và ông ta không ngủ, không ngồi Ông vẫn còn đứng Trong đêm, mọi người phải giúp ông Để ông không ngã Và cả đêm, xung quanh ông diễn ra ca hát Hát khí tang Hát, đi sang và để giữ cho ông tỉnh táo Ông ta ở đó Trong tình trạng quá tồi tệ Đến mức khi tôi nhìn thấy Ông ta thực sự cảm thấy tiếc cho ông Thế nhưng Hàng nghìn người đã tôn thờ ông ta Bởi lý do đơn giản Rằng suốt 10 năm qua Ông ta đã đứng Bây giờ dạng đạt được này là gì Nhưng loại người giả tạo này lại dễ thu hút sự chú ý của mọi người Bởi vì Mọi người cũng bị đồng nhất với cơ thể họ quá nhiều rồi Những thứ đó có vẻ là những quyền năng rất cao siêu Chúng không là gì Theo cách đó Vào một ngày diễn ra câu chuyện rằng Khi hai đạo sư huyền môn giả mạo gặp nhau Sau khi trao đổi những lời khen ngợi theo tập tục Một người nói với người kia Tôi có một người môn đệ Thường xuyên hỏi về những phận sự Và những sự khai sáng Ông có ý tưởng nào về việc tôi nên làm gì với anh ta không? Nhà khai sáng kia trả lời Ông nên nói điều đó ra Và điều thú vị là Bản thân tôi cũng đã gặp một trường hợp tương tự Tôi đã cho anh ta uống một cốc dầu quả Họ chia tay nhau Và sau vài tháng Họ lại gặp nhau Nhà huyệt môn đầu tiên nói Tôi đã thử ý tưởng của ông với tên đệ tử của tôi Anh ta bật một que riêng để hút thuốc Làm bùng lên ngọn lửa Và bị thiêu rụi hoàn toàn Điều đó đúng Người kia nói Điều tương tự cũng đã xảy ra với đệ tử của tôi Có những người liên tục tư vấn cho những người khác Nhưng không biết bất cứ điều gì về tâm linh đích thực Nhưng bởi vì họ có thể đứng trên đầu của họ hàng giờ Và họ có thể vặn vẹo cơ thể họ Theo nhiều cách Nên họ có vẻ là những yêu ghi Những thánh nhân Bởi vì họ có thể nhịn ăn hàng tháng Đó là một thực tế đơn giản Nếu một người khỏe mạnh Anh ta có thể nhịp ăn Trong ít nhất là 90 ngày mà không chết Bạn tích lũy quá nhiều thức ăn thừa Trong cơ thể bạn Đến mức nhờ nó Mà bạn có thể sống trong 3 tháng Bạn sẽ ngày càng trở nên gầy hơn Nhưng bạn sẽ không chết Cho nên Đó không phải là một sự đạt được Đơn giản là bạn đã trở thành Một kẻ ăn thịt người Bạn đang ăn chính mình Chỉ có vậy Bạn đã tiêu hóa máu của chính mình Thịt của chính mình Thực tế, vực nhịn ăn Nên được coi là một thực tế rất bạo lực Xấu xí Có thể đôi khi Vì lý do chữa bệnh Một người nên được khuyên nhịn ăn Chứ không phải vì lý do nào khác Và đứng trên đầu là nguy hiểm Là hủy hoại Bạn đã bao giờ nhìn thấy vì yêu ghi nào Đứng hàng giờ trên đầu mình Mà chứng tỏ được bất kỳ loại thông minh nào không Tôi đã biết rất nhiều vị yêu vi Nhưng chưa bao giờ có một ánh thông minh nào trong mắt họ Mờ nhạt, ngớ ngẩn, rất tầm thường Buộc phải là như vậy Bởi vì đứng trên đầu lối hủy hoại trí thông minh nó hủy hoại hệ thần kinh rất tinh tế trong bộ não của bạn Quá nhiều máu đi vào não gây hủy hoại Và nó làm chất não bạn quá căng thẳng Không cho phép não được thư giãn Chính vì vậy mà ban đêm bạn cần một cái gối Bởi vì do gối mà máu sẽ không chảy được lên đầu Nếu bạn cố ngủ mà không có gối Thì bạn không thể ngủ Bởi vì máu đang lên đầu Và máu làm cho đầu bạn không nghỉ ngơi mà hoạt động Gối là hữu ích Đầu sẽ trở nên cao hơn một chút Máu chảy tới đó ít đi Thực tế Con người đã trở thành người Chỉ vì đã thôi không đi bằng bốn chi và biết đứng Đứng có nghĩa là Một lượng máu tối thiểu sẽ tới não bạc Bởi vì nó sẽ phải di chuyển ngược chiều với lực hấp dẫn Không có con vật nào thông minh vì lý do đơn giản Rằng có quá nhiều máu đi vào đầu đến mức trí thông minh là không thể Yoga là một sự rơi trở lại Nó không giúp bạn phát triển về trí thông minh, về thiên tư, về nhận biết Đúng, nó có thể đem lại cho bạn một cơ thể rất mạnh mẽ Điều đó là có thể Những con thú có cơ thể mạnh mẽ có thể nó có phẩm chất truyền trao cho bạn một cuộc sống lâu hơn. Nhưng dù bạn có sống lâu hơn hay không, thì cuối cùng cũng không là vấn đề. Toàn bộ vấn đề chính là sự mãnh liệt sống của bạn, chứ không phải là độ dài, là xúc cảm mãnh liệt của bạn. Sự hòa hợp nồng nàn của bạn với cuộc sống, chứ không phải là bạn sống kéo lê và vô vị trong bao lâu. Một đề đặt ma nói, Người sáng suốt biết tâm trí của mình là con đường Đừng quá lo ngại về cơ thể Không cần phải đi vào quá nhiều tư thế yoga Đúng, một chút tập thể dục là tốt Và bài tập thể dục tốt nhất là Một cái gì đó tự nhiên Đi bộ, bơi lội, nhớ nhảy, chạy bộ Luyệt yoga là phức tạp và nguy hiểm Chúng có thể phù hợp với người này Nhưng lại có thể không phù hợp với người khác chút nào Những gì là đúng với Rajani lại không là đúng với bạn. Nhưng nhún nhảy, bơi lội, chạy bộ là những bài tập đơn giản. Chúng phù hợp với tất cả mọi người. Chúng không phức tạp và bạn không cần phải đến bất cứ ai để học chúng quá đơn giản. Bạn đã biết chúng rồi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bơi là một bài tập tự nhiên, một nhà tâm lý học ở Nhật Bản. Đã thở với những đứa trẻ mới 6 tháng tuổi Và chúng biết bơi ngay lập tức Trẻ em 6 tháng tuổi bắt đầu bơi Thực tế, đứa trẻ bơi trong bụng mẹ mình Nó sống trong chất lỏng suốt 9 tháng Bởi vì một đứa trẻ bắt đầu cuộc sống của mình trong bụng mẹ như một con cá Đó là cách mà nhân loại bắt đầu Tất cả chúng ta đã khởi đầu như cá trong đại dương Mọi đứa trẻ đều lặp lại toàn bộ lịch sử Theo một tiến trình rất nhanh Nó lặp lại hàng triệu năm lịch sử chỉ trong 9 tháng. Nhưng khi một đứa trẻ hình thành trong bụng mẹ, thì nó bắt đầu như một con cá ngay từ đầu. Nếu con người đã bắt đầu như một con cá, nếu mọi đứa trẻ bắt đầu như một con cá, thì bê lội là một hiện tượng tự nhiên. Bạn chỉ cần được trợ giúp một chút. Thực tế, bạn không cần được dạy cách bơi. Tất cả những gì cần là có một chút can đảm. có ai đó đứng trên bờ để bạn không cần phải quá lo lắng và sợ hãi nếu những đứa trẻ 6 tháng có thể học bơi và bây giờ nhà tâm lý học đang thử dạy những đứa trẻ 3 tháng tuổi và ông nói rằng ông sẽ thành công nếu trẻ 6 tháng tuổi có thể bơi thì tại sao trẻ 3 tháng tuổi lại không thể nhuốn nhảy là tự nhiên chạy bộ là tự nhiên một chút luyện tập là tốt Nhưng đừng làm cho nó thành quá quan trọng Bởi vì con đường thực sự là ở tâm trí Chứ không phải là ở cơ thể Kẻ ngu ngốc tạo ra một con đường bên ngoài tâm trí của mình Kẻ ngu ngốc hướng tâm trí mình Tới một cái gì đó rất xa Vượt ra ngoài tâm trí mình Người khôn ngoan không có đích đến Người đó theo dõi tâm trí mình Quan sát tâm trí mình Những cách thức hoạt động của nó Những cách thức lừa dối của nó Những cách thức nó tạo ra những ảo giác Và với sự quan sát chúng Từ từ mà họ trở nên rất tỉnh táo Tràn đầy ánh sáng Đến mức tâm trí biến mất như bóng tối Tú bà Mona Cô hoàn hảo đến đâu rồi Mona Em không thích khoe Nhưng em có thể làm tình khi đang đứng bằng đầu Tú bà Thế thì em chính là người chị muốn chọn rồi Có một yêu vi đang chờ ở tầng dưới Bạn có thể làm tình khi đang đứng bằng đầu Và điều đó có vẻ như một tài năng Nhưng đó chỉ đơn giản là giữ cho mình bận rộn với một cái gì đó hoàn toàn vô nghĩa Hãy thận trọng Tâm trí bạn có thể dẫn bạn lạc lối rất dễ dàng Và khi bạn trở nên tập trung ngày càng nhiều vào một mục tiêu cụ thể Thì một vài nguồn năng lượng Không phải là năng lượng thông thường Được giải phóng trong bạn bởi tâm trí bạn Bạn chỉ nên có khả năng Làm những việc mà những người bình thường Không có khả năng làm Điều đó mang đến cho bạn Cái tôi rất lớn Đúng, có khả năng Bạn có thể đọc được suy nghĩ của những người khác Có khả năng Bạn có thể tạo ra một vài ảo giáp Cho những người khác Có khả năng Bạn có thể thô miên những người khác rất dễ dàng Và làm cho họ thấy, cảm nhận và nhận ra những thứ không có thật 33% số người rất cả tin rất dễ bị mắc lừa đến mức bạn có thể điều khiển 33% này với bất cứ điều gì và họ sẵn sàng tin điều đó đây là 33% số người vây quanh những người như Sai Baba đây là những người dứt cho cái gọi là những người thực hiện phép màu bởi vì họ sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì họ thèm muốn được tin họ đang đói khát Họ muốn tin, thế nên bất cứ điều gì cũng sẽ được. Họ muốn bám víu vào một niềm tin nào đó, và ai đó khác thường. Con người có một chút thông minh, sáng suốt, tỉnh táo, sẽ không rơi vào những cái bẫy như vậy. Nỗ lực duy nhất của người đó là làm sao trở nên tuyệt đối nhận biết về cách thức thua thiền và tinh tế của tâm trí. Bởi vì đó là cách duy nhất để tự do khỏi nó. Và khi bạn được tự do khỏi tâm trí mình, Bạn trở nên sẵn sàng với tâm trí thượng đế và tâm trí thượng đế trở nên sẵn sàng cho bạn. Câu hỏi thứ hai Tại sao con người đạt được một cách nhanh chóng? Nhìn thấy những câu hỏi này tôi lại cảm thấy rằng Bồ Đề Đạt Ma chắc đã ở trong một tâm trạng động lòng chấp ẩn thực sự sâu sắc. Người này cần một cú đánh đích đáng. Vấn đề với Bồ Đề Đạt Ma là gì? Đó là điều... Mà tôi cũng đang bối rỗi Con người này không được biết đến theo cách đó Ông đã quên mất cây gậy của mình Và ông không có nó bên mình sao Rất hiếm khi Bồ Đề Đạt Ma đi vào trả lời những câu hỏi như vậy Với Vũ Đế, ông rất nghiêm khắc Với tất cả mọi người, ông đều nghiêm khắc Có lẽ người hỏi ngu ngốc đến mức Ông cảm thấy thực sự thương cảm cho anh ta Người hỏi có thể quá ngốc Đến mức đánh anh ta là điều vô nghĩa Anh ta sẽ không hiểu điều đó Vì vậy mà ông vẫn cứ trả lời anh ta Tại sao con người đạt được một cách nhanh chóng? Người hỏi hỏi Bồ Đề Đạt Ma nói Bởi vì tâm trí là phần chính yếu của con đường Do đó đạt tới nhanh chóng Những kẻ ngu ngốc đánh dấu thời điểm xuất phát riêng của họ theo tiêu chuẩn đó Vì thế họ phải đặt đích đến của mình tùy theo ảo tưởng của mình Bạn không thể đặt ra một mục tiêu Bởi vì nếu bạn đặt ra một mục tiêu Bạn sẽ tạo ra nó từ những ảo tưởng của riêng bạn Nó sẽ là một phần của giấc mơ Và vì thế sẽ rất khó đạt tới Thực tế đó là điều không thể đạt được Đó là một giấc mơ Bạn có thể cứ đi tới Nhưng giấc mơ sẽ liên tục lùi như đường chân trời Bạn sẽ không bao giờ đạt tới nó, do đó sẽ mất vô hạn thời gian và bạn sẽ còn xa như chưa bao giờ. Đừng đặt ra một mục tiêu, bởi vì ngay bây giờ mọi điều bạn có thể làm sẽ là ảo tưởng. Với sự hoạt động của tâm trí bạn mà bất cứ điều gì bạn làm cũng sẽ là sai. Đầu tiên hãy thức tỉnh, thế rồi mọi điều bắt đầu diễn ra nhanh chóng. Câu hỏi thứ ba Phần nào của tâm trí là phần chính yếu của con đường? Bồ-đề Đạt Ma nói Tâm trí giống như gỗ hoặc đá Mà từ đó người ta chạm trổ một hình ảnh Nếu người đó chạm một con rồng hay một con hổ Rồi nhìn nó và sợ nó Thì anh ta giống như một kẻ ngu ngốc Tạo ra một bức tranh về địa ngục Rồi sợ khi trực diện nó Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta đã làm Tất cả chúng ta đều làm điều đó Chúng ta áp đặt những phóng chiếu của chúng ta Và sau đó chúng ta bắt đầu phản ứng với phóng chiếu của chúng ta Một câu chuyện gian kể Vợ của một người đàn ông đang hấp hối Người vợ đã kiểm soát người này như đồ vật Anh ta là người chồng sợ vợ hoàn hảo nhất Và anh ta đã cảm thấy một chút hạnh phúc Khi mà người vợ đang hấp hối Ngày tự do của anh ta không xa nữa Nhưng người vợ sẽ không rời bỏ anh ta quá dễ như vậy Trong khi người phụ nữ này đang thở hơi cuối cùng Cô ta nói Trân kìa, đừng cảm thấy hạnh phúc thế Bởi vì em sẽ trở thành một con ma Và em sẽ ám ảnh anh Và em sẽ thấy rằng anh không làm điều gì sai trái Đừng bao giờ làm gì ngu ngốc Bởi vì em sẽ theo dõi anh hàng đêm Người vợ qua đời Người chồng rất sợ Nhưng sau một vài ngày anh ta nghĩ Bây giờ cô ấy đã chết Ai biết cô ấy có trở thành một con ma hay không Tại sao không thực sự sống tự do ngay Ta đã luôn luôn muốn người phụ nữ này Người phụ nữ nọ Ta đã muốn đi đến quán rượu Bây giờ là lúc Và rất nhiều ngày đã trôi qua Và cô ấy đã không trở lại Đêm đó có ai gõ cửa Anh ta mở cửa Và người vợ ở đó Và cô ta nói Sao? Anh đã bắt đầu mơ Anh đã bắt đầu suy nghĩ này nọ Và lên kế hoạch cho những việc như thế Hãy coi chừng Em không ở xa đâu Em luôn ở đây Anh có thể thấy em Anh có thể không thấy em Đừng nghĩ về tự do của anh Vân vân Hãy dừng tất cả những chuyện vớ vẩn này lại Và cô ta nói Tất cả mọi thứ mà anh đã nghĩ Những điều mà anh đã nghĩ Đi đến quán rượu, nghĩ đến người vợ của người hàng xóm Cô ta nói tất cả mọi thứ Bây giờ tuyệt đối rõ ràng là cô ta đã biết Và sẽ rất khó khăn Cuộc sống của anh ta đã trở thành một nỗi đau khổ quá sức Anh đã tự do, nhưng vẫn chưa được tự do Và từ ngày đó, người vợ bắt đầu đến với anh ta gần như mỗi đêm Và cô nói cho anh ta những gì anh ta đã nghĩ ngợi trong văn phòng Những gì anh ta đã nghĩ ngợi với cô gái đánh máy Từng ý nghĩ một Anh ta rất mệt mỏi Anh ta đến gặp một bậc thầy gian và yêu cầu ông ấy Hãy giúp tôi, cô ta hành hạ tôi cả cuộc đời Bây giờ cô ta không còn và cô ta vẫn đang giết tôi Tôi không thể yên Tôi thậm chí còn không thể tự do mơ tưởng Ít nhất là tôi từng tự do mơ tưởng Trong khi cô ta còn sống Bây giờ cô ta thậm chí còn đọc những giấc mơ của tôi Vào buổi sáng Cô ta lay tôi dậy và nói cha anh đã có một giấc mơ tình dục bực thầy Jen cười Ông đưa cho anh ta một túi nhỏ và bảo Anh không được mở ra Nó chứa một vài viên sỏi Bạn mang về nhà Và khi người vợ xuất hiện Thì hỏi cô ấy có bao nhiêu viên sỏi trong túi Nếu cô ấy có thể nói cho bạn con số đúng Đếm chúng ngay lập tức Nếu cô ấy có thể nói cho bạn con số đúng Thế thì hãy đến tôi Nếu cô ấy không thể nói cho bạn con số đúng Thì cô ấy chỉ là sự tưởng tượng của chính tâm trí bạn Sự phóng chiếu của bạn Thế thì cũng đến ngay để nói cho tôi biết Người đàn ông đi về nhà Người vợ đã chờ sẵn Khi anh ta bước vào phòng Thì người vợ đang ngồi trên chiếc ghế của mình Cô ta nói Sao vậy? Anh đã đi đến bậc thầy Gen giả mạo đó Em biết rõ ông ta Và ông ta đã đưa cho anh một chiếc túi Nó có chứa sỏi Và ông ta đã bảo anh hỏi em Có bao nhiêu viên sỏi trong đó Người đàn ông trở nên sợ hãi Vì cô ta đã biết mọi điều Nhưng không sao Bậc thầy đã nói cô ta sẽ thấy Cho nên Anh nhớ lại và nói Được rồi Em biết tất cả mọi điều Ngay bây giờ Nói cho anh biết số viên sỏi Và người vợ biến mất Bởi vì bản thân anh ta Không biết số lượng Anh ta không thể phóng chiếu nó Chiếc ghế trống không Anh ta nhìn quanh Người vợ không còn đó Kể từ ngày đó Người vợ không xuất hiện nữa Anh ta lại đến gặp bậc thầy Gen Anh ta nói Thầy đã làm thuật gì vậy Khép lạ nào có ở trong túi này vậy Bậc thầy nói Không có phép thuật nào Ông mở túi Chỉ có một vài viên sỏi trong đó Ông nói Không có phép thuật Không có gì Đó một quá trình đơn giản Bạn đã phóng chiếu cô ấy Bởi vì bạn là máy chiếu Sự phóng chiếu của bạn đã phản ánh giấc mơ của bạn Ý tưởng của bạn Suy nghĩ của bạn Bây giờ bởi vì bạn không biết có bao nhiêu sỏi trong túi này Làm thế nào mà cô ấy có thể biết Cô ấy là sự phóng chiếu của bạn Nếu bạn đã biết Cô ấy biết rằng Bạn đã tới bậc thời gian Bởi vì bạn biết Cô ấy biết những gì tôi đã nói với bạn Vì bạn biết Nhưng cô ấy không thể cho bạn biết số viên sỏi Và bây giờ Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại Hãy kết thúc với cô ấy Chúng ta có thể tạo ra Một nghìn lại một ảo giác Về bản thân mình Chúng ta có thể rót thực tại của chúng ta vào chúng Và Và Chúng có thể trông rất thật Có rất nhiều người sợ địa ngục Và chúng ta đã tạo ra địa ngục Không có địa ngục Và có nhiều người ham muốn thiên đường thế Và chúng ta đã tạo ra thiên đường Không có thiên đường Những phóng chiếu của chúng ta Và chúng ta trở nên nặng gánh bởi chúng Lo lắng, ham muốn, sợ hãi Chúng ta đã tạo ra những vị thần của chúng ta Trong các ngôi chùa, các nhà thờ và chúng ta là những người thờ phụng Chúng ta không ngừng thờ phụng những địa đặt của chính chúng ta Đây là cách thức của tâm trí ngu ngốc Người thông minh ngừng tạo tác, ngừng phóng chiếu và quan sát tâm trí thật rõ ràng đến mức tâm trí không thể phóng chiếu bất cứ điều gì Khi sự phóng chiếu biến mất, thế giới cũng biến theo Đến một ngày, khi tâm trí không còn ở đó để phóng chiếu bất cứ điều gì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 anh ta sẽ được giải phóng ngay khỏi nó Sự giải phóng là giải phóng khỏi tâm trí nhỏ bé của bạn và những trò chơi của nó Bạn không thực sự bị siềng xếp chỉ là bạn tin bạn đang bị như vậy Bạn không bị giam cầm đó chỉ là ý tưởng của bạn Bạn nghĩ rằng bạn là một tín đồ cơ đốc giáo đó chỉ là ý tưởng của bạn Bạn có thể trượt ra khỏi ý tưởng bất cứ lúc nào Thế nên Nhiều người ở đây đã ra khỏi Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo, Rai Na Giáo, Phật Giáo của họ Đó là lý do tại sao tất cả các linh mục tôn giáo chống lại tôi Nỗi sợ hãi của họ là nếu mọi người cứ đến với tôi Thì họ sẽ tiếp tục trượt ra khỏi quyền lực của các vị ấy Sự tống trị của họ, sự bao bọc của họ Đây có thể là nơi duy nhất trên toàn bộ bề mặt trái đất Nơi không ai bận tâm Bạn là một tín đồ cơ đốc Hay một hindu Hay một tín đồ hồi giáng Bạn đơn giản là những con người Bạn đã ra khỏi cái lồng của bạn Dễ dàng đến vậy Bởi vì cái lồng là không có thực Bạn phải hỗ trợ chúng Bạn là nhà tù Bạn là cai ngục Và bạn cũng là tù nhân Bạn là tất cả Không có ai khác ở đó Cho nên Thời điểm bạn quyết định ra khỏi nhà tù của mình Không ai có thể ngăn cản bạn Không có ai để ngăn cản bạn Bạn tin tưởng Thế thì bạn lại bị vướng mắc vào đó Niềm tin của bạn là vấn đề của bạn Không có vấn đề nào khác Một người không có hệ thống niềm tin Một người không mang định kiến Là một người tự do Và trở nên tự do Là trở nên thông minh Một đề đặt ma nói Tâm trí của chúng ta Tạo ra cả hai thứ Nỗi sợ và tham lam Đó là những bản năng cơ bản Do đó mà có địa ngục và thiên đường Bạn sợ mất một cái gì đó Mà ngay từ đầu bạn không có Và bạn muốn có một cái gì đó Mà bạn đã có ngay từ đầu Bây giờ Bạn đang tạo ra rắc rối không cần thiết như vậy Do chính mình Làm sao bạn có thể đạt được điều mà bạn đã có rồi Đó là điều không thể Và tại sao bạn lại sợ rằng bạn có thể bị mất cái mà bạn không có? Mọi người sợ mất đi những thứ mà họ không có chút nào Và họ đang tham lam những thứ đã được trao cho ngay từ lúc họ chào đời Chúng là thực chất con người bạn Khi nhìn thấy điều này, con người cười về mình Những kẻ ngu cười những người khác Người sáng suốt cười chính mình và cười sự ngu ngốc ngớ ngẩn trong quá khứ của mình Câu hỏi thứ tư và là cuối cùng Tâm trí đơn giản tự nhiên là gì và tâm trí nhân tạo phức tạp là gì Bồ Đề Đạt Ma nói Chữ và lời đến từ tâm trí nhân tạo phức tạp Ngôn ngữ là thế giới của tâm trí phức tạp Im lặng là thế giới của tâm trí đơn giản Thiền thực sự không phải bằng lời nói Thiền thực sự là hoàn toàn im lặng Cầu nguyện thực sự không phải bằng lời nói Cầu nguyện thực sự là một sự im lặng Im lặng tuyệt đối trong tâm Không có gì khuấy động Nhưng lòng biết ơn sâu sắc Được cảm nhận Đó là một cảm nhận Không phải là nghĩ Chữ và lời đến từ tâm trí nhân tạo phức tạp Một chiều Zoe mệt mỏi bước vào nhà hàng đông đúc ở khu Latin của Paris Talks Cô phục vụ vội vã nói Thấy rơi hoàn toàn không hiểu Cô giải thích rằng Cô đang vô cùng bận rộn Anh muốn trà hoặc cà phê Chia Ô cà phê, Viết tắt Talk talk Zoe yêu cầu cho cà phê Khi cô phục vụ quay lại Anh ta nắm lấy tay cô và nói Đái Nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt cô Anh ta giải thích Cho vào một chút đường Put in some silver Khi cô phục vụ đưa hóa đơn Anh ta cầm lấy nó Và cùng cô đi tới quầy thu ngân Anh nhìn cô thì thầm Căn âm hộ Thấy cô bối rối Anh ta giải thích Tiền mặt đấy không có tiền bo đâu Cash up đâu thiếp Cô phục vụ đứng há hốc mồm ở lối ra Dâu nói Cox buổi Thế cái đó viết tắt cho cái gì vậy Cô phục vụ hỏi Dâu mỉm cười Nó là để cho bất cứ thứ gì mặc váy ngắn Nhưng không phải cho cô Tâm trí rất láu cá với những nguồn từ Nó có thể bịa đặt Nó có thể liên tục bịa ra Mọi triết học của bạn được tạo ra theo cách đó Những bịa đặt vô tận về những ngôn từ, những ngôn từ phức tạp, những ngôn từ khó. Và một triết học càng phụ thuộc vào những ngôn từ phức tạp, to tát, thì càng vô nghĩa. Nếu bạn muốn có một ví dụ, bạn nên tìm trong những cuốn sách của Hegel, những câu kéo dài, bạn sẽ tìm thấy câu dài đửa trang, câu dài gà trang, với rất nhiều mệnh đề xen vào đến nỗi khi đọc bạn. Đọc đến phần cuối câu thì đã quên mất thần đầu của câu. Hegan được coi là một trong những nhà tư tưởng sâu sắc nhất của châu Âu. Ông ấy không phải là vậy. Sự thân thúy của ông là dựa trên trò mối rối ngôn ngữ của mình. Ông ấy là một nghệ sĩ mối rối. Ông đã chơi với ngôn từ và đặt ra những câu phức tạp đến nỗi không ai có thể thu nhận được một nghĩa nào từ chúng. Và mọi người là như thế đấy. Nếu họ không thể thu được ý nghĩa nào từ một cái gì đó Họ nghĩ nó phải là sâu sắc Thực tế Sự thật là rất đơn giản Nó thậm chí đơn giản đến mức Nó có thể được truyền đạt Bởi sự im lặng Thực ra Nó chỉ có thể được truyền đạt bởi sự im lặng Chữ và lời Đến từ tâm trí nhân tạo phốt tạp Cả trong thế giới vật chất lẫn phi vật chất Một người ở hay đi Ngồi hay nằm và di chuyển một cách hồn nhiên Thì có thể nói đấy là trong tâm trí tự nhiên, đơn giản Đơn giản có nghĩa là không lời, không ngôn ngữ Cách tiếp cận của bạn đối với thực tại không nên thông qua ngôn ngữ Nhưng chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với ngôn ngữ Theo cách máy móc đến mức thời điểm bạn nhìn thấy một bông hồng Thì ngay lập tức tâm trí bạn nói Bông hoa đẹp làm sao? Có cần như thế không? Liệu điều đó có giúp bạn đánh giá cao bông hồng không? Tại sao phải lặp đi lặp lại điều này trong tâm trí? Bạn không thể đơn giản nhìn vẻ đẹp của bông hồng và hấp thụ nó và uống nó sao? Ngôn ngữ có cần không? Tại xảy ra, một người đàn ông thường đi bộ sáng với lão tử. Lão tử nói với người này, hãy nhớ một điều, không nói chuyện. Thế thì bạn có thể đi cùng tôi. Người đàn ông đó từng biết lão tử Và khi ông ấy nói điều gì đó Ông biết giữ lời Do vậy mà người đó giữ im lặng Nhiều lần người đó muốn nói điều gì đó Về thời tiết và mặt trời mọc Về những bông hoa đẹp và chim chóc Nhưng ông ta đã nén nó lại Một hôm Có một vị khách ở lại với người đàn ông đó Và vị khách cũng thích được đi cùng lão tử Vị khách đã nghe nói nhiều về ông ấy Thế nên Cả hai đều đi cùng với lão tử Vị khách không hề biết gì Về quy định đã nêu Và người chủ nhà của ông Đã không nói với ông Vị chủ nhà đã hoàn toàn quên nói với ông Trong nhiều giờ họ im lặng Đi vào những ngọn đồi Thế rồi mặt trời mọc Và vị khách nói Mặt trời mọc mới đẹp làm sao Lão tử dừng lại Và nói với hàng xóm của mình Kết thúc Đừng đi với tôi nữa Hãy đưa vị khách của ông đi ngay Ông ta nói quá nhiều Sau 3 giờ đi bộ Chỉ cần một câu Buổi sáng đẹp làm sao Mặt trời mọc đẹp làm sao Và lão tử nói rằng Ông ta nói quá nhiều Và điều đó là hoàn toàn không cần thiết Tôi có đôi mắt Tôi có nhìn thấy vẻ đẹp Tôi có thể cảm thấy mặt trời mọc Tại sao ông ta phải nói điều đó Ông ta nghĩ tôi là người mù sao Điều đó quá xúc phạm Và Lão tử đúng Nhu cầu là gì Bạn không thể đơn giản Cảm nhận sự ấm áp của mặt trời mọc sao Bạn phải nói điều gì đó sao Thậm chí Nếu bạn một mình Thì bạn cũng liên tục nói với mình Bạn không thể dừng cái tâm trí liên tục Trò chuyện này được Và nó phải bị dừng lại Nếu không, nó sẽ không cho phép bạn nhìn thấy vạn vật như chúng hiện hữu Trở nên đơn giản, có nghĩa là phi ngôn ngữ Là tràn đầy tính nhạy cảm Nhưng không có những ngôn ngư từ Ngôn từ không đủ để diễn tả sự thật Chỉ im lặng mà có thể chứa đựng nó Trở nên im lặng là trở nên đơn giản Và trở nên im lặng là hồn nhiên Im lặng là cây cầu nối từ tâm trí bình thường Tới tâm trí vũ trụ Từ tâm trí tới không tâm trí Hãy học im lặng Và những cách thức của im lặng Nhưng chúng ta bị thô miên bởi ngôn ngữ Và ngôn từ quá nhiều đến mức Nếu bạn yêu một người phụ nữ Bạn phải lặp đi lặp lại Anh yêu em Bạn nghi ngờ sao Bạn có sợ rằng Nếu bạn không nói nó ra Nó sẽ không được hiểu Nếu tình yêu của bạn Không có khả năng giao cảm, không lời Thì nó không xứng đáng là tình yêu chút nào Khi bạn thực sự yêu một người Bạn không thể thốt ra những lời Anh yêu em Chúng có vẻ sẽ rất không thương xứng Rất vô dụng, rất thừa Khi bạn không yêu một người Chỉ thế thì bạn mới có thể nói Anh yêu em Và cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại câu đó Bạn sẽ thuyết phục người kia rằng Bạn yêu họ thông qua ngôn ngữ Và người kia cũng sẽ thuyết phục bạn Thông qua ngôn ngữ Tình yêu đích thực Không cần ngôn ngữ Nó tràn ngập cả hai người đang yêu Đó là một trải nghiệm đẹp thực sự Làm bạn kinh ngạc Đến nỗi bạn không thể nói một lời nào Nó làm bạn câm lặng Một đề đạt ma đúng Im lặng là hồn nhiên với im lặng là cách thức tự nhiên Cách thức tự phát Thế rồi Bạn hành động theo tính tự phát của bạn Không phải theo kiến thức của bạn Khi một người vẫn giữ nguyên thản nhiên Dù sướng vui hay đau khổ Thì tâm trí của người đó Có thể được gọi là tâm trí tự nhiên Đơn giản Dâu vào một thư viện Đó là luật im lặng Và rất nghiêm ngặt 7 năm một lần người tu sĩ mới được phép nói chuyện Một cách ngắn gọn với thầy trụ trì Dâu đã làm tu sĩ được 7 năm Thời gian để anh ta nói Đã đến Anh có gì để nói không? Thầy chủ trì hỏi. Vâng, dâu trả lời. Chiếc giường ngủ quá cứng. 7 năm nữa trôi qua, vừa người anh em dâu lại được phép nói chuyện. Có gì để nói không? Thầy chủ trì hỏi. Thức ăn thật kinh khủng, dâu nói. Sau 7 năm im lặng nữa, một lần nữa, anh ta lại đến chiếc thầy chủ trì. Có gì nói không Có Tôi sẽ ra đi Được Vị trụ trì nói Tôi vô cùng vui mừng khi nghe điều đó Anh đã không làm gì Ngoài việc phàn nàn Kể từ khi anh ở đây Bây giờ Một người sau 7 năm im lặng Chỉ đến để nói giường ngủ quá cứng Hay thức ăn khủng khiếp Thì người đó không thể im lặng Trong 7 năm qua Anh ta không ngừng suy nghĩ Cái rừng quá cứng Và thức ăn thì khủng khiếp Hãy chờ đến thời điểm Và mình sẽ nói như vậy Chắc anh ta Thầy bị điều đó ám ảnh Suốt ngày, suốt đêm Nếu không, sau 7 năm im lặng Sẽ không còn gì để nói Người ta sẽ cúi xuống Người ta thậm chí sẽ không nói Cảm ơn Bởi vì điều đó là quá thường Không đáng để nói Nhưng Đây là cách nó là vậy Ít ra Thì dâu cũng là một người biết kiểm soát tốt Suốt 7 năm trời Tôi đã nghe Mulan Nazudin Và ba người bạn của ông Đi vào im lặng Nghe tôi nói quá nhiều về im lặng Sự im lặng Là cây cầu vàng Là cầu vòng nối tới thượng đế Họ đã ẩn giặt trong một hang động Để tiến hành một thử nghiệm Im lặng trong 7 ngày Nhưng sau một giờ, tất cả đều trở ra. Tôi hỏi, điều gì đã xảy ra? Họ nói, tất cả mọi thứ đã thất bại. Bốn người chúng tôi nhắm mắt ngồi im lặng. Sau 10 12 phút, một trong chúng tôi nói, tôi tự hỏi, không biết tôi đã tắt điện hay chưa? Và người thứ hai nói, ông đã quên mất rằng, Chúng ta đã đưa ra lời thề im lặng trong 7 ngày à? Và người thứ ba nói Đủ ngốc Ông cũng đã nói đó Và sau đó Lazudin nói Cảm ơn Thượng Đế Con là người duy nhất còn chưa nói Đủ cho hôm nay